Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không thể tin được bản thân lại nói ra những lời đàn bà như vậy. Trạch Luân à, vừa nãy là cậu nói giỡn có phải hay không? Anh cười giống như một thiếu niên cờ dại đáp lời. Lại còn cười như thế. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, miêu Thành Tuấn biết bạn tốt thật sự là nghiêm túc. Nhưng cậu ta nói, cậu ta rất làm nũng với phòng nghiên nghiên. Cậu thật sự là không thể nào tưởng tượng ra loại hình ảnh này. Thôi thì quen đi. Bằng không ngay cả người bạn thân là cậu Cũng sẽ rất là mất mặt đó Thấy em họ dẫn phòng nghiên nghiên Đi về phía bọn họ Hàn là muốn qua đây chào hỏi với chủ nhân Của bữa tiệc là hắn Toàn tiền thay bọn họ giới thiệu lẫn nhau một chút thanh Tuấn à Nếu mình tỏ tiền với phòng nghiên nghiên như thế này Cậu nghĩ cô ấy sẽ giống với những nữ sinh Cậu tưởng kết giao trước đây Lập tức đáp ứng chứ Đưa mắt nhìn bản thân Lại nhìn cô gái đang đi về hướng của bọn họ Cậu đáp lại rõ ràng Mình khuyên cậu đừng tỏ tình thì sẽ tốt hơn. Cô ấy tuyệt đối sẽ không có khả năng đáp ứng, cậu sẽ bị mất mặt đó. Bởi vì trên khuôn mặt của Phỏng Nghiên Nghiên không hề có ánh mắt ái mộ, hoặc là vẻ mặt xấu hổ sẽ xuất hiện trên mặt của những nữ sinh khi nhìn thấy bọn họ. Có đúng vậy không? Vậy thì nhất định sẽ rất là thú vị. Ý cười trên mặt của Cương Trạch Luân lại càng thêm đậm. Thú vị ư? Xem ra bản thân vẫn là muốn tỏ tình, như vậy cậu chẳng phải là nên tạm thời rời đi một chút hay sao? Bằng công chợ thêm một lát nữa Ngay cả cậu cố sẽ mất mặt mắt Trong lúc cậu đang đau tranh tư tưởng Xem mình có nên lánh mặt hay không miêu Tâm Du đã dắt tay bản thân của mình Đi đến trước mặt của hai người Anh họ à Đây là bạn học cùng lớp với em phòng nghiên nghiên Nghiên nghiên à Anh ấy là anh họ của mình Cũng là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay miêu Thành Tuấn Cô nhìn thấy người bạn cùng học tuấn tú Bên cạnh anh họ cũng liền tận tiện giới thiệu Còn vị này Chính là bạn thân nhất của anh họ của mình, gọi là Cơn Trạch Luân. Chào các anh, học trường. Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Phong nghiên nghiên rất lễ phép, gật đầu chào hỏi. Vừa nâng tầm mắt, phát hiện ra Khương học trường đang cười với cô rất là quái dị, khiến cho cô không khỏi nhíu mày lại. Khương Trạch Luân phát hiện nhìn cần cô lại càng thêm xinh đẹp. Làm sao lại có một nữ sinh dáng vẻ xinh xắn như vậy chứ? Cậu liền vui vẻ trực tiếp bật thoát ra. Nghiên nghe nào, anh rất là con hương thú đối với em. Thế nào hả Cô muốn kết giao với anh hay không? Anh đột nhiên tỏ tình, khiến cho Miêu tâm dư hoàn toàn sường sốt, thật không hổ là bạn thân của anh họ. Mà Miêu thành tuấn, bởi vì đã không kịp lánh mặt đành phải đứng một bên chờ xem trò. Phòng nghiên nghiên nhìn gương mặt đang cười hí hưởng của người học trường, vừa đưa ra yêu cầu kết giao với cô. Trên khuôn mặt thông minh xinh đẹp, không hề có biểu cảm gì. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô được nam sinh tỏ tình. Bất quá, kể ra thì lần này là nhảm chán nhất. Rất là xin lỗi Tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh Tạm biệt Sớm trưởng thành trước tuổi cô bình tĩnh nói Sau đó liền tỏ ý với bạn thân đang dưỡng sờ ở bên cạnh Đi thôi Chúng ta đi ăn một chút gì đi Vì thế hai người nắm tay Không hề quay đầu lại mà hướng về khu, khu bày đồ ăn Vừa nãy không phải Là mình bảo cậu đừng công khai thực hành tỏ tình Với nữ sinh như vậy Chuyện này quá là mất mặt đi Trước đó cậu đã đoán đối phương nhất định sẽ cự tuyệt mà Nhưng mà quen đi Ở đây còn có rất nhiều nữ sinh đáng yêu khác. Hãy quên chuyện lúc nãy đi. Mình cảm thấy cô ấy chẳng qua là đang xấu hổ mà thôi. Cường Trạch Luân đưa ra quan điểm khác. Có phải không đó? Cậu hoàn toàn không nhìn ra cô bé ấy xấu hổ ở điểm nào cả. Có, cô ấy vừa mới chớp mắt. Anh vẫn đang đưa mắt nhìn cô. Đó chẳng qua chỉ là một cái chấp mắt rất bình thường thôi, không phải hay sao? Ai cũng không phải là phải chớp mắt hay không ư? Không, anh thật sự cho rằng cô đang cảm thấy xấu hổ. Bởi vì anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn xinh đẹp, hữu thần kia từ lúc nãy. Đó không phải là thời điểm cô nên chớp mắt, rất rõ ràng là cô đang khẩn trương. Đạt đến kết luận, cường trạch luân cười đến vui vẻ. Anh phát hiện bản thân mình từ lúc lớn đến như vậy, lần đầu tiên cảm thấy hứng thú đối với một người nào đó. Trái tim vẫn còn hứng vấn đến nỗi đập nhanh rồn rập. Không có hứng thú đối với anh có phải hay không? Nhưng mà anh ngược lại, lại vô cùng có hứng thú đối với em đó. Học mũi phòng nghiên nghiên nạ. Lại là anh, Cương Trạch Luân. Phòng nghiên nghiên nhìn nam sinh đang đứng chắn trước mặt của cô. Chính là Cương Trạch Luân, người vừa đưa ra lời đề nghị kết giao với cô nửa tháng trước. Khoảng một tuần trước khi anh tốt nghiệp, thường xuyên trở lại trường học mà quấy rể cô. Đối phương cười cười. Thật là cao hứng. Em đã nhớ ra anh rồi. Đó là bởi vì anh gần như mỗi ngày đều tìm đến cô. Tôi không phải nói tôi không có hứng thú đối với anh hay sao? Nhưng anh cũng đã nói rồi, anh rất là có thú đối với em. Anh cô trợn mắt nhìn Khương Trạch Luân, không muốn tiếp tục cùng anh đấu võ mồm bởi vì rất là nhàm chán. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net